kiên cường bất khuất, thiên nguyên bất trệ. Theo tu sĩ nhân tộc đã sớm khuất phục kia hô lên câu nói này, sau đó không muốn sống, nhào tới chỗ sinh linh thần tộc cách hắn gần nhất. Tu sĩ nhân tộc bị hàng phục ở xung quanh hư không cũng sôi sào, trận áp kiến của phương hành thiếu tư đồ và lữ phụ tiên giống như là sắt thép nung đỏ in dấu trong lòng của bọn họ, làm cho đáy lòng vốn đã tuyệt vọng dâng lên từng tia hỏa ý. Theo câu nói kia phát ra, trái tim như cho tàn của bọn hắn đã được đốt lên những sinh linh tự xưng là thần này không có mạnh như vậy cũng không phải vừa rồi có một đại nhân vật vẫn lạc rồi sao tu sĩ thiền nguyên cũng không có yếu như vậy ba người kia bị sinh linh thần tộc vây công hồi lâu buông tay đại sát không có chút sợ hãi nào đồ loại suy nghĩ đang vào một chỗ cộng dồn cho bọn hắn một chút dụng khí quả thực tu sĩ thiền nguyên hội tụ ở hội kê sơn quan chiến không ít tổng cộng không dưới mấy vạn sau đó bị sinh linh thần tộc tập kích một trận đôi kiếp quét xuống Liền tuyệt diệt 2 phần 3 Nhưng mà vẫn còn lại không ít người Theo số lượng sinh linh thần tộc lớn phủ xuống Vô số người bị tàn sát Tuy nhiên Vẫn có một bộ phận sống tiếp được Đại bộ phận trong đó đều tình cảnh sinh mệnh bị uy hiếp Lựa chọn khuất phục cam tâm làm nô Bọn họ không bị giết Mà bị bắt lại thành từng nhóm quy chức mặt đất Chờ ý chỉ thần tộc phủ xuống Số lượng những người này không ít Ước chừng gần và Những người này đều thuộc lực lượng bị hàng phục Nhưng vào lúc này lại bùng nổ Bọn họ không để ý sinh tử, nhảy dựng lên lần nữa, la vào phía sinh linh thần tộc áp chiến. Hơn nữa lúc này bọn họ không còn tự chiến đấu giống như vừa rồi, mà còn chủ tâm liều lĩnh vào phía đám người phương hành. Chuyện này cũng dần dẫn đến vòng vây kín mít, có một tia dấu hiệu tán loạn. Lúc đầu chiến trường đã yên tĩnh, bây giờ chiến hòa lại dâng lên khắp đời, cục diện đã khắp trong sự khống chế của sinh linh thần tộc, trở nên loạn tùng theo. Hôm nay chúng ta kể về chiến đấu, cùng sống cùng chết có người thấp giọng hết lớn vọt ra khỏi vòng bảo hộ rõ ràng là những người trước đây không đâu được phương hành cứu lúc này không có chạy trốn ngược lại lao đến thứ phương hành vốn có suy nghĩ dựa vào mình hấp dẫn được chú ý của đám sinh linh thần tộc để bọn họ chạy trốn nhưng vào lúc này bọn họ lại lựa chọn từ bỏ không chùi bước vọt đến bên cạnh phương hành chuẩn bị cùng hắn buông tay giải sát mà người đầu lĩnh trong bọn họ chính là trưởng công chúa thường lan hải bà đường thối người tới đây làm gì Thời điểm phương hành thấy đám người này liền tức chửi ẩm lên Nhưng mà trường công chúa Ngao Trinh Chỉ cúi xuống thở dài Tình hình đã như thế Lại có thể lựa chọn thế nào Chỉ có thể cùng người chiến đấu một trận mà thôi Nhưng trường công chúa Ngao Trinh Cúi xuống thở dài Tình hình thế này Lại có thể lựa chọn thế nào chưa Chỉ có thể cùng người chiến một trận mà thôi Lại không nghe lời Người chờ đó cho ta Sau khi làm xong chuyện này Ta lập tức bỏ ngây Phương hành thờ hồng hộc Nhưng không có biện pháp gì Chỉ có thể tức giận mắng một tiếng Có vợ như thế Còn có mong gì Thiếu tư đồ thấp giọng nói một câu tràn đầy ý thức thưởng thức Đó là vợ của ta Ngươi nhìn cái gì Phương hành hết đớn Tay quất tới Nhưng bị thiếu tư đồ nhẹ nhàng tránh thoát Bọn họ đang tìm cây chết Rất quát tiêu chuẩn toàn bộ đi Có sinh minh thần tộc nhìn cái cảnh này liền tức giận giống lên Chuẩn bị từ bỏ lòng kiêu ngạo tự mình xuất thủ đổ diệt không thể giết sạch chúng còn có tác dụng lớn vẫn phải lấy hàng làm chủ có người đưa ra chủ trương hàng phục dù sao cũng là hậu duệ của chúng tiền cốt cách trong lòng vẫn phải có chém tầm quốc của bọn họ là được càng có người nói nhỏ ánh mắt đảo qua trung tâm toàn bộ chiến trường mục tiêu quán đã rõ ràng được đại bộ phận sinh linh thần tộc tán đồng ba người kia chính là hoạch tâm dẫn phát trận đại loạn này chỉ cần chém trụng ba người này đám tù sĩ thiên nguyên vừa ra lên chiến ý chắc chắn sẽ đập tắt như là nước lạnh thôi. Cho dù ba người này chưa thành tiên, thì cũng không phải đám tiểu tử phổ thông có thể đối phó, vẫn là chúng ta ra tay đi. Có người đề nghị, sau đó đứng dậy, khí cơ trên người trở nên hùng hồn, cao hơn thiền viện từ rất nhiều. <cười> Nếu chúng ta xuất thủ, cũng không phải là chuyện tốt. Đám tiểu tử nhìn vào trong mắt sẽ sinh dậy ý sợ hãi với nhân tộc. Lại có một người khác nhạt nhạt mở miệng hình như lời này nói đến tâm khảm đám người để bọn họ một bực trầm mặc không nói gì chẳng lẽ cứ nhìn như vậy không cần để bọn hắn đi có người nở nụ cười lạnh chỉ về một phương hướng bên kia cũng tụ tập một đám tư sĩ trong đó có mấy người có khí tức bất phẳng nhưng hình như đứng ở trong đám mình để bọn họ có một chút không hợp nhau giống như là trời sinh thấp hơn một cái đầu so với người ở bên ngoài từng người ngưng thần bài trí khí cơ trang nghiêm mà đứng ánh mắt nhìn về chiến trường phía dưới không ai nhìn bên này một cái Thì như bọn họ ngay cả lời cũng không dám nói, sợ chọc hiềm nghi gì đó. Những người này chia thành 12 nhóm, chính là đám tu sĩ tiểu tiên giới trở về trước. Bọn nô tài này ngược lại lập xuống công huân không nhỏ, chúng ta cũng phải giúp bọn họ một chút. Sinh linh thần tộc trước đó có nói, Vô gian thần vương, giao con trai ruột của mình cho bọn hắn, trôi vào nhân gian giới làm nội ứng, tính mệnh của thiểm điện tử tự nhiên cũng trói cùng bọn hắn. Mặc dù đến hôm nay công đức viền mãn, Bọn họ quả thực bảo vệ thiềm điện tử không thể Nhưng ai nghĩ tới Thiềm điện tử đã ở trong trận đại chiến này Ngoài ý muốn vẫn lặng <cười> Mặc dù bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ Nhưng mà dù sao không có tự mình giao thiềm điện tử Về đến tay của vô gian thần vương Vị lão thần vương kia Sẽ bỏ qua cho bọn họ sao Bây giờ hắn đang cùng những nhân tộc thánh nhân kia Trên đoạt trí bảo Đợi lúc trở về Sợ rằng cũng là thời điểm những đồ tài này mất mà Thanh âm của hắn không nhỏ Giống như là cố ý để đám tu sĩ của tiểu tiên giới nghe được Mà những người kia nghe lời này Quả nhiên có không ít người thân thể chấn động Ánh mắt nổi lên Ý sợ hãi Cho nên nói Cho bọn hắn một con đường sống đi Sinh linh thần tộc nói chuyện nở nụ cười Lấy đầu của ba người bọn hắn xuống Dù sao cũng là một chút giao phó Với vô gian thần vương Trên sổ ghi chấp công đức Ghi một bút cho bọn họ Từng lại vô gian thần vương muốn dạy lên sao cho bọn họ cũng không đến mức một người sống cũng không lưu lại nha. Mấy sinh linh thần tộc khác, giẫm mới hiểu được ý tứ của hắn, đều nở nụ cười. Nguyện vị Cửu U Thần Vương xuất chiến, chả những người phản nghịch này. Không chờ bọn họ chủ động ra lệnh, trong các tu sĩ tiểu tiên giới, đã có vài lão giả tự mình đi lên phía trước không người chờ lệnh. Đi đi. Cửu U Thần Vương cao cao tại thượng gật đầu, nhẹ nhàng khoát tay áo. Các tiên linh thần tộc nhìn nhau, ha ha cười to mà đám cao thủ tiểu thiên giới sắc mặt đại ngưng trọng từ trên trời vọt xuống mà trong quá trình phủ xuống bọn họ cũng thình đình thả ra sát khí của mình từng cái khí cơ trùng thiên chấn động hư không khí tức vô hình nhất đến toàn bộ chiến trường yên tĩnh lại mặc kệ là tu sĩ nhân tộc hay là sinh linh thần tộc cũng gì đó cứng lại trọn viện chiến lão tu từ trên trời giáng xuống hiền lộ tu vi thình đình đều là độ kiếp cảnh không thua các lão tổ của thế gian trọn viện chiến lão tổ độ kiếp cảnh phủ xuống cái kia đã đáng sợ bậc nào? Có thứ bên tới rồi, các lão tiền bối độ kiếp cảnh tới thứ chúng ta rồi. đã có tu sĩ nhân tộc hưng phấn cuồng hồ cảm thấy phấn chấn, nhưng rất nhanh không chung truyền đến thanh âm để bọn hắn một câu cũng nói không nên lời. nét thương phấn trên mặt cứng đờ, thần chủ phủ xuống nhân gian giới người làm nô sinh người bất khuất chết một câu nói kia biểu lộ thái độ khiến cho đám tu sĩ tâm tuyệt vọng nhận rõ hiện thực những người này không phải là tiền bối độ kiếp cảnh của Thiên Nguyên đến cứu, mà là tu sĩ nhân tộc của tiểu tiên giới. Bọn họ đã sớm đầu phục sinh linh thần tộc, nói không chừng tu sĩ thần tộc phủ xuống là bọn họ dẫn tới. Phản nghịch. Thiên Nguyên phản nghịch, dẫn gọi nghịch xâm lấn tiền nguyên, các ngươi là tội nhân vạn cổ. Nghĩ thông suốt điểm này, tu sĩ nhân tộc yên của mắng lên. người nói nhảm chết. Một tên tiểu tiên giới giới chủ nghe gi nghe vậy mà giận dữ, huy trợ đánh xuống một nhóm tu sĩ nhân tộc mắng to bị đập thành thịt vụn, mà mấy người khác sắc mặt cũng không dễ nhìn, càng không nói nhiều trực tiếp đáp xuống phóng về phía đám người phương hành thiếu tư đồ lữ phụ tiền dưới lực lượng cuồng bạo xung quanh bọn họ không biết bao nhiêu tu sĩ chấn bày chỉ còn lại có ba người bọn hắn, cô linh linh đứng ở chỗ cũ giống như là dê đợi làm thịt, hình như là một giây sau sẽ hóa thành thịt vụn, giết ba người này đại chiến kết thúc, có người trong lòng dâng lên ý nghĩ này sau đó tức giận nhắm mắt lại, hy vọng cuối cùng của Thiên Nguyên sẽ tám diệt ở trong tay mình. Thiên Nguyên phản nghịch, tội ác tày trời. Nhưng lúc đó trong hư không, thời điểm chính tiểu tiên giới giới chủ xuất thủ, đám người phương hành đã không có hy vọng chạy trốn, giữa không trung lại đột nhiên vang lên tiếng giống to, lại có một lão già râu tóc bạc trắng, người mặc quẻ bảo, khống chế từ quang đề trời, hư không hóa thành lồng giam vô tận, ầm ầm đột tới chính vị giới chủ. Cùng lúc đó. Hắn chập ngón tay làm kiếm, hùng hằng vạch một cái Trong chớp mắt, một kiếm sinh ba, ba kiếm sinh chín Cuối cùng hóa thành 81 đạo kiếm quang Độ kiếp cảnh Thành đình cũng là độ kiếp cảnh Bất quán rõ ràng không phải là người của tiểu tiên giới Hắn cuồng bạo xuất thủ Làm cho chiến vị tiểu tiên giới giới chủ ghét mắt Toàn bộ tinh thần phòng ngự không dám tiếp tục xuất thủ Viên lão thần tiên, Viên lão giả kia xuất hiện khiến cho tất cả tu sĩ giật mình Sau đó cuồng hỉ Đến cùng vẫn có độ kiếp cảnh của thiên nguyên giới cứu Việt Là viên gia lão tổ Viên tam thành Viên lão thần tiên Ngay cả đám người phương hành cũng không ngờ Ở thời điểm này Lại là viên lão thần tiên xuất hiện ngăn cản cường định Cứu bọn họ một mạng Bằng không mà nói Đối mà cái chính tiểu tiên giới giới chủ toàn lực công kích, ba người bọn họ làm sao còn mạng sống Viên tam thành Nguyên lai Người còn ở nhân gian? Trong đó một vị tiểu tiên giới giới chủ Nghiêm nghị giống to thi triển thần thông và tới lão giả kia. lão cụ tự nghĩ khó vượt qua lần đôi kiếp tiếp theo, vốn muốn bế tử quan, lại không nghĩ rằng sẽ có một kiếp nạn này. viên lão thần tiên trầm thấp đáp trả, lại kết pháp quyết giữa không trung, thình linh đánh xuống với đạo thần đôi đáng sợ. đối mặt với thần thông cuồng bạo quán, chính vị tiểu tiên giới giới chủ không dám khuyên thị, một bên né tránh thần đôi, một bên phân ra mấy người xông đi đối phó hắn, riêng phần mình tới ra pháp bảo trong miệng hết đến. Vậy người nên trốn kéo dài hơi tàn <cười> Chỉ một tàn mạch Trốn thì có lợi ích gì chưa Viên lão thần tiên không ngừng ngự pháp Trên miệng lại cười khổ Nên làm chút trợ tình hữu dụng mới tốt Trong tiếng nói chuyện Thân hình ngắn lại như điện Vọt thẳng tới trên không Đám người phương hành Điều khiển tam đại tiền pháp Lấy một địch chính Trước hợp lực chăm hắn Lại chung ba tiểu bối kìa Trong chính vị tiểu tiên giới giới chủ Có người giống to, xuất thủ như điên Chính đại cao thủ cùng đánh về phía viên lão thần tiên Viên lão thần tiên như đánh bạc mạng già Biết rõ khó địch lại Lại không có ý tứ lui lại Mà càng chín càng điên cuồng. Nhìn bộ dạng hắn Hắn đã dần dần chống đỡ hết nổi Vẫn đạp là sự tình sớm muộn Đường đường độ kiếp cảnh Giống như không có bất kỳ ảnh hưởng gì với đại cục Thật sự là đau khổ khó hiểu Nhưng trong lúc vô hình Đã rất nhiều chuyện Bị hắn cải biến Lão ngoan cố Xa xa có một lão nhỏ sinh Đứng ở trước cổng độ kiếp tiền hội Lặng lặng trông lại nơi này Thời điểm đại chiến kịch điện Đám người phương hành nguy cấp Lão nhỏ sinh cũng không có ý xuất thủ Nhưng lúc này thấy viên lão thần tiên ra tay Hắn lại trầm thấp thờ dài Chậm rãi đứng lên, hai tay thả lỏng phía sau Chậm rãi bước lên phía trước Thân hình dần dần bay lên không Quả nhiên là mãi mãi chỉ biết lựa chọn chính xác Nhưng khi làm người tầng ghét có khi lại làm cho người ta ghét không đổi trong hư không bạch thiên chợ cũng hiện lên thân ảnh thấp giọng thở dài sau đó chậm rãi đi ra thiếu tư đồ đám người phù du cung đại trường não cũng mang theo tất cả nhân mã từ trong cuộc chiến hỗn loạn vọt ra mặt đầy bức thiết trải qua chiến loạn bọn họ rốt cuộc tìm được đám người phương hành càng quan trọng hơn là trong chiến cuộc một thanh âm lạnh lẽo âm thầm vang lên cứng cỏi không vỡ thiên muôn bất diệt Địa phương Thanh Âm Vàng lên Chính là trong chiến trường Chỗ linh sơn thủ tọa trước đó Đã bị thần tộc đánh rơi xuống Sau khi phát hiện diễn biến Đón lùi kiếp nghịch sông Cửu Thiên vào tới trước mặt các sinh linh thần tộc Lại bị tồn tại cường đại kia Nhấn xuống, chân áp trên mặt đất Không rõ sống chít Nhưng dần dần có một tia thần thức quay lại Chỉ bất quá, đã từ loại suy nghĩ cách Trách trời thương dân Hóa thành một loại ma ý biển máu ngập trời Lạnh lạnh gầm rú, chấn động khắp đây. Ma lại như thế nào, Phật lại như thế nào? Sao biết tộc đàn sinh diệt, suy nghĩ bất công lại có ý nghĩa gì chứ? Trong tiếng hét lại làm cho tất cả mọi người cảm nhận suy nghĩ của hắn. Một loại ma ý từ địa phương Linh Sơn thủ tỏa bị chấn áp bầy liền, thậm chí ảnh hưởng bầu trời, khiến cho không trung xuất hiện ma vân, từng mảnh từng mảnh đều ẩn chứa sát ý đáng sợ. 3.000 năm trước, ta bỏ xuống đồ đạc, trốn vào Phật môn tìm một chỗ thành tĩnh, lại chưa từng nghĩ phật 3000 năm, đọc khắp kinh Phật nhưng thủy chung chưa thành chứng quả. Thôi, đại cái thiên ý, không cho người kiểu như là ta tiến vào Phật môn. Vậy ta dứt khoát bỏ Phật môn, sống vào ma đạo. <cười> cái gì hết thầy là không, toàn là đánh giắng, sắc bất thị không, không bất thị sắc. Thế gian nhân duyên trăm ngàn chuyển, tôi có một đạo đột tạo hóa, người chết nó có thể độ bờ bên kia. Khổ hải nó có thể mọc dư niên thua ảo ảnh trong mơ, thắng hồng phúc ở trong trên đại điện, vị trí Linh sơn thủ tọa bị áp rung có địa phát sinh, là hồ, có ở nhưỡng, đạo đạo thần lực người, để cho người ta theo bản năng tâm thần rung tránh ra thật xa. sau khi năng của thần tộc đánh từ cửu rơi xuống, đại thủ thu về. cùng lúc đó lại tiện tay truyền đến một ngọn núi lớn đặt trên đỉnh đầu linh sơn thủ tọa phía trên điều khắc đạo đạo phù văn cổ quái tạo thành một trận pháp phong ấn linh sơn thủ tọa đồ linh đại sư một mực bị phong ấn vạn kiếp khó thoát nhưng lúc này Thành đền có lực lượng cuồng bạo đánh thẳng vào ngọn núi kia như có chân ma muốn thoát khốn thủ tọa trong hư không tiểu nhục đại sư cùng một đám là hắn được đệ tử đại tuyết sơ và thái cổ đạo cứu ra đồng thời kinh hãi quay đầu nhìn lại Mặc dù không thấy tình hình cụ thể, lại có thể cảm nhận được khí cơ cải biến, kỳ thực, kinh nghiệm. Mà xung quanh ngọn núi lớn kia, 18 vị kim thân là hắn lưu lại chuẩn bị cứu đồ linh đại sư, lại thúc thổ vô sách, lúc này sắc mặt trấn kinh, liếc dọc một cái, đột nhiên đều xuất bằng ở giữa không trung, sau đó miệng tụng chân kinh, loại kinh văn kia không phải là kinh văn gia trì pháp lực của đồ linh đại sư, mà là vãng sinh kinh, chuyên môn tụng cho người chết nghe. Đồ tể muốn nhập mắt ngay cả viên lão thần tiên nhìn thế màn này cũng cực kỳ chấn kinh người bình thường không hiểu nội tình chỉ nhìn thấy đồ linh đại sư đã bị trấn áp có thể thoát khốn sinh lòng nhảy cẫm nhưng lại không biết đồ linh đại sư lựa chọn nhập ma này là tổn thất quá lớn phật môn đi vào ma pháp hắn chính là trụ cột vì phật môn lưu lại hương hỏa có hy vọng dùng phàm nhập phật nhất mà hắn cầu phật pháp cầu đến 3.000 năm lại không hề thành phật bởi vì hắn buôn đời sát sinh oan nghiệt quấn thần từ vị thiên cơ cung chủ khẳng định hắn là thiên sát truy mệnh nhất định đời đời không được chết tử tế trừ khi cam tâm làm xúc sinh đạo môn môn đời mặc người chém giết hay là tự đoạn thần hồn biến mất giữa thiên địa lại nói cách khác đối với đồ đinh đại sư mà nói hắn sinh ra liền có môn đời oan nhiệt cần hóa giải mà bây giờ phần hy vọng này đã thấy phật tử chân chính đã sinh ra đang ở tận thủ bình hạn tự tu hành mà hắn làm sư tôn của phật tử đã tích lũy công đức khổng lồ thì chờ Tây Thiên Giới mở ra, sẽ đạp vào Phật Đạo, trở thành người sớm nhất được tiến vào Tây Thiên Giới. Mà lúc đó, quan nghiệp của hắn cũng sẽ hóa giải, 3.000 năm khổ tu, không phí công. Nhưng lúc này, bởi vì sinh linh thần tộc phủ xuống, trắng trợn sát lục, vị đại sư này nổi giận. Hắn từ bỏ tu Phật, chủ động tiếp dẫn quan nghiệp muôn đời phủ xuống, nhờ vào đó ma tu, bước lên một con đường không có lối về. Trong lúc mọi người kinh ngạc, Con núi trên áp đỗ linh đại sư vỡ nát, khói lửa ngập trời, che đậy một vực. Xung quanh trong rậm, tất cả sinh linh đều bị lực lượng đáng sợ quét bay như lá rụng. Trong này thậm chí có bao gồm 18 tám vị lão. Thế gian thường sinh đều có tội, ta đồ thường sinh như giết chó. Trong lửa trận, một tiếng hét lớn điên cuồng tới cực điểm vang lên, tràn đầy tà ý đáng sợ. Sau đó đạo đạo cuồng phong xoắn tới, sô tan đi khói lửa, lộ ra một bộ dáng của đồ linh đại sư. Lúc này vị hòa thượng kia đã trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Thân hình cao lớn, cả người đen kịp, giống như là một tòa thiết thấp, Cự động tầm đó, ma khí quần quẩn, xông phá khắp nơi. Trong con người như là cất giống một địa ngục, đang có vô số oan hồn muốn sống ra. Mà những oan hồn này, rõ ràng là ảnh hưởng tới thần trí của hắn. Khiến cho hắn như có chút điên, ánh mắt lạnh đại đảo qua, đều là sát khí dày đặc, đến làm cho người khác kinh ngạc. Sát, ta tội nghiệp đã ngập trời. Còn sợ lại nhiều thân chút sao?" <cười> trong tiếng cười điên dại, ánh mắt tập trung vào đám sinh linh thần tộc đang xông tới. Làm cho bọn rắn kinh hồn tán đảm, không dám xông lên, không chút do dự, đánh ra một trường, một trường này vỗ xuống, vậy mà là như ma vân che trời. Những sinh linh thần tộc kia, tổng số không dưới trăm người, bên trong, thậm chí có trấn dẫn một vài tú sĩ nhân tộc đang cùng bọn họ ác chiến. Lại đều bị đồ linh đại sư chụp thành thịt vụn, huyết nhục lâm đi từ không trung vẩy xuống giống như là rơi vào một trận huyết vũ toàn bộ thế giới tò mò đang khóc đồ linh đại sư lại càng hưng phấn trong tiếng cười lớn mắt lộ hung quang nguy trường nhếch một cái trong máu thịt thành đình có vô số thành cốt bay ra ngưng tụ tới trong tay hắn hóa thành một thanh bạch cốt lượn lờ vô số oan hồn tản ra hung diễm đáng sợ sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn trời hai chân dùng sức đạp mạnh lần nữa sòng lên lão hiệu là lão phù sai nếu như một lần nữa ta chắc chắn truyền cho ngươi phong tiên thuật của viên gia giúp ngươi vượt qua kiếp nạn này viên lão thần tiên nhìn đồ linh đại sư mút chớp mà chiến ánh mắt trầm thấp trong lòng sơn lên ánh hí vô tận vấn đề đồ linh đại sư oan nghiệt quấn thần vốn cũng không phải là vô giải viên gia có phong tiên thuật có thể giúp hắn trấn áp oan nghiệt lúc trước đồ linh đại sư cũng từng nói cầu viên gia bất quá phong tiên thuật vốn là một trong tam đại tiên pháp của viên gia làm sao có thể truyền cho hắn cũng chính bởi vậy Mới làm cho đồ linh đại sư Không thể không bước đến con đường cầu Phật Bất quá đến bây giờ Viên lão thần tiên nhìn thấy hắn hóa thân thành mà nghịch sông cửu thiên Trong lòng lại ẩn ẩn hối hận Thiên nguyên đại lục Liên kiến bè phái Từng gãy mất bao nhiêu thiên kiêu Mà bây giờ đã chậm Đồ linh đại sư nhập mà Không giống người khác Người khác đã tu ma công Hắn lại là tu ma tâm Một khi nhập ma, Hắn đã không phải là hắn Muôn đời oan nghiệt làm vật dẫn Phá tiết oán khí xong chính là thời điểm tan thành mây khói ngăn hắn lại thiên nguyên trừ thánh nhân sao có thể có quái vật này chứ trở để hắn tới gần thần vương trên cửu thiên cho đến từng tiếng gát lớn sau đó sớm sét vang rồi thần chiến đã mở ra cửu thiên ta đến ngăn bọn họ các người mau bôn rời đi nhưng chỉ nhìn cửu thiên một cái viên lão thần thi lập tức thu hồi ánh mắt lạnh lùng nhìn chính vị tiểu thiên giới giới chủ sau đó cuồng bạo xuất thủ lấy một địch chiến Đồng thời hét lớn, muốn thời dịp cứu thiên rốt loạn Cứu đám người phương hành ra Cách làm bậc này, biểu hiện bậc này Cơ hồ khiến phương hành trợn mắt tháo buồn Cảm giác có chút lạ lắm Không giống Thời các đại kiếp tới Rất nhiều người đều trở nên không giống như trước Giết Tình linh thần tộc thiết cảnh ấy Cũng đều giận dữ Có người xuất đỉnh cùng kêu lên hét to Vọt về phía trước Tuyệt đối không thể cho bọn họ đào tàu được chính vị tiểu tiên giới giới chủ cùng hết lớn liên thủ đánh ra thần thông đánh viên lão thần tiên không ngừng lùi lại huyết phun như thác nước sau đó liều lĩnh quanh kích xuống dưới bọn họ biết tầm quan trọng của đám người phương hành nếu như không thể chém từng lại thần tộc vô danh thần vương trở về tất nhiên sẽ tìm tiểu tiên giới bọn hắn phiền phức đến lúc đó 12 tiểu tiên giới không người có thể đối kháng được quanh một tiếng trong sân lần nữa lâm vào đại loạn viên lão thần tiên đến một địch chính cho dù liều mạng nhưng vẫn ngăn không nổi hắn quân ấy chính vị tiểu trên giới thế chủ Để bọn hắn không thể rảnh tay truy sát đám người phương hành nhưng không phòng được tất cả công kích mà phía dưới có thể ngăn cản được một kích của độ kiếp cảnh lại có mấy người lại thêm trong sinh linh thần tộc cũng ẩn tàng vô số cao thủ nhất thời khiến cho chàng diện đại loạn khắp nơi là chiến hỏa khắp nơi đều là chấm giết đã khó phân định ta bậc kệ chuẩn bị chết một cái tính một cái phương hành ở chiến trường bị bức điện không rõ phương hướng cơ rồi, rồi đã cách bạch thiên trưởng không đến 30 mươi trường nhưng rất nhanh liền bị chín vị cường giả tiểu thiên giới vung trường đánh sừa xác mà hắn và thiếu tư đồ lữ phụ tiên lại là mục tiêu chiếu cố trọng điểm của tiểu tiên giới giới chủ ăn hơn phân nửa lực đạo của một kích kia một kích của độ kiếp sao mà đáng sợ trực tiếp oanh hắn trọng thương dùng tiên chủng chới thị không kịp lúc này lại khó ăn đan dược chỉ có thể cắn gượng chống công kích quái kiếu không dứt oanh tiếng bao quát ngu đầu nhân ở trong ở bên trong, mấy cao thủ trong thần tộc để mắt tới hắn, tất cả đều vọt tới, đối mặt với đối thủ như vậy, dù hắn không có bị thương thì cũng khó ứng đối. Hống chỉ bây giờ, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng cực kỳ nguy hiểm, bị thương nặng, trong lòng đã dâng lên tuyệt vọng, nắm tay tựa hồ vạn thân, vùng vẫy không động, như muốn nằm trên mặt đất. Bất quá thời điểm hắn lườm mắt, đột nhiên xung quanh hỗn loạn, có người giết ra một con đường máu đi tới trước người hắn, ánh mắt trong phương đụng một cái, sau đó đều ngẩn ngơ lào tới lại là phù du cung đại trưởng lão và mấy vị tiên cô của sao trì ở bên cạnh bọn họ đi theo mấy nữ đại tử phù du cung thấy phương hành có vẻ sợ hãi lẫn vui mừng ở trong mắt bọn họ rút đi không che giấu được thất vọng càng có một nữ đệ tử trực tiếp khóc lên không phải không phải thiếu tư độ là ma đầu kia đại trưởng lão cũ chút ngoại ý muốn muốn thối đuối nhưng đất nhìn phương hành trọng thương cùng người áp chiến trong lòng lại có một loại suy nghĩ phức tạp hơi ngầm đại hắn đột nhiên vọt lên miệng hét lớn, nhanh chóng cứu người. Trên chiến trường, nghìn cân treo sợ tóc, thế cục vạn biến. Ngay cả phương hành cũng tuyệt đối không nghĩ tới, lúc mình sắp hết sức thì lại được đám người đại trưởng lão của phủ diêu cung vào từ cứu giúp. Rõ ràng đám người này đang tìm kiếm bóng dáng của thiếu tư đồ bên trong chiến trường hỗn loạn. Vừa rồi mình cùng thiếu tư đồ lưỡng phụng tiên đại chiến một trận, hấp dẫn bọn hắn tới. Chỉ có điều sau đó, giới chủ tiểu tiên giới xuất thủ, khuấy ra một mảnh đại chiến toàn bộ chiến trường loạn tung tèo, không phân biệt rõ ai là ai, cũng không biết ai là nơi nào. khắp nơi là ác chiến, muốn tìm kiếm người của bên trong cuộc diện này, chính là một chuyện gần như là không thể nào. đám người phù diệu cung hắn là giống như bạch thiên trưởng phật vào trong chiến trường cứu người, tìm không thấy người, cũng chỉ có thể xông vào từng vòng vây, chắc là thấy được vị trí của mình bị tầng tầng lớp lớp người bay quanh liền cho rằng thiếu tiểu đồ nhíp thiên hồng của phù diệu cung ở chỗ này, liền vọt vào trong vòng chiến sau lại phát hiện mình bị thương nặng gần chết. lúc đầu bọn họ còn có cơ hội lập tức rút lui đi. dù sao sinh linh thần tộc xung quanh đều để mắt tới mình, bọn họ lại chưa làm bất cứ hành động nào. nhưng bọn hắn lại hơi cho dự, rồi sau đó vọt lên. các người dẫn hắn đi trước đi. đại trưởng lão phù dâu cung đi đầu, thi triển thần thông ngăn được sinh linh thần tộc đang mãnh liệt vọt tới phương hành. sau đó mấy vị tiên cô giao trì của một đám nữ đệ tử phù dâu cung cùng nhau tiến lên. Hai người trong đó đỡ phương hành, đã gần như đã hết sức. Những người khác đang khóc lóc, nhưng vẫn cầm lấy bảo kiếm, bảo vệ người bên. Sau đó một đoàn người bọc lấy hắn xung quanh, liều chết đi ra. Giữ người lại! Tên đầu trâu cầm đầu một đám sinh linh thần tộc cường đại. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt đỏ bừng bừng, lạnh lạnh, giống lớn vọt tới. Mà đại trưởng lão Phù Diêu Cung quay đầu nhìn thoáng qua bọn họ. Khi thấy vô hình ở trên người bắn ra, râu bạc, dâu tóc bạc trắng đồng đưa pháp bào bay lên bình thường khí tức quán luôn luôn nội liễm ít lộ ra là một người nam nhân lại luôn ở dưới vương mẫu giao chỉ mà đến lúc này khi thấy toàn thân hắn bỗng nhìn hoàn toàn bạo phát tay phải thăm dò bên trong tay áo trái cầm minh khí của mình vào trong tay đó là một cây đại chỉ ở trong gió nón một cái đã trở nên dài hơn 10 chừng được hắn đón gió cầm trong tay giống như là thiên thần ta chính là đại trưởng lão đoan bộc kỳ phù vô cùng có ta ở đây ai dám bước đến trước nửa bước Quanh một tiếng, bên trong tương thống của hắn, một chùy nhung vung chấn động thiên địa, hư không từng mảnh vỡ nát, giống như là nhấc lên một trận thủy triều hư không to lớn. Theo một đòn kinh thiên động địa, tên đầu châu và các loại sinh linh thành tộc cường đại nhất thời bị bước lùi. Nhưng rất nhanh, bọn họ càng tức giận hơn, trơ mắt nhìn phương hành ở sau lưng đại triều lão được một đám nữ nhân vây quanh chạy trốn. Cơn tức giận của bọn hắn cũng đạt tới cực điểm. Có mấy người trực tiếp hiện nguyên hình, giống như là núi nhỏ ầm ầm đạp lên hư không đào tới cùng một đám sinh linh thần tộc khác vây quanh đại trưởng lão mãnh liệt chém giết, mà đại trưởng lão thì cắn chặt hàm răng, dống lên giận dữ, vững vàng như cột. quanh một tiếng tên đầu trâu vọt lên, đại trưởng lão vung về cự thủy cùng hắn liên quần tấn công, ở trên người bị dung ra rất nhiều đạo huyết sương mù giống như là suối vun, nhưng bên trong ba trì đối đầu tên đầu trâu vẫn bị ép lùi lại, đại trưởng lão cất tiếng cười to, tiếng cười động trời. bành một tiếng có hoàng kim tự nhân vọt lên một quyền đập vào đầu đại trưởng lão, đập đại trưởng lão lảo đảo, suýt nữa ngã trên mặt đất. nhưng đại trưởng lão lại trở nên hung ác, hất đầu lên, sau đó lần là nữa lao tới. vậy mà lấy đầu đâm vào đầu hoàng kim cự nhân kia, đụng hoàng kim cự nhân lui hơn 10 trượng, sau đó lại giống như là một tòa núi nhỏ đặt mông ngồi trên mặt đất, choáng vắng nặng nề. oanh một tiếng, có một đám sinh linh thần tộc như là thủy chiều vọt lên, tự như là con kính bao trùm thân thể con voi. đại trưởng lão gào lên đau đến một tiếng, nghịch truyền pháp lực từ bên trong thân thể nguyên anh xuất hiện vết nứt đạo đạo thần diễm từ trong cơ thể thiêu đốt đi ra tự mình đốt cũng đốt tất cả sinh linh thần tộc đang trùm bên thân thể mình khiến bọn nó kêu lên thảm từ trên người nhảy xuống bay loạn bốn phía trước mặt thế nhân thì tôn kính ta nhưng sau lưng lại nói lão phù cam trụ rơi xuống vốn là một đạo thống chi chủ sau khi thấy mặt mặc nhàn giải thích đạo thống thân phận bên ngoài của họ là gia nhập giao chỉ cảm tâm tình nguyện trốn sau lưng mặc nhàn vì nàng bổ sung vào chỗ thiếu cả đời dốc sức không một chút khí khái nam nhất nào. Nhưng một nhóm đại quân sinh linh thần tộc đang ra nên ý chí sợ hãi ở trước mặt mình. lúc đầu bọn họ khiến cho tuy tu thiên nguyên đều cảm thấy vô cùng kinh khủng. lúc này nhìn thấy mình liền giống như là lúc tu sĩ thiên nguyên khác nhìn thấy bọn hắn vậy. loại cảm giác này khiến hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ, hào tình vạn trượng cười phá liền. nhưng sau trận chiến ngày hôm nay còn có ai dám nói lão phù không gánh bác được? <cười> Hắn điên cuồng cười một tiếng Lại rơi đại chùy lên lần nữa Hôm nay có lão vua ở đây Các người liền không qua được nửa bước Tới xem mà các bạn lĩnh đưa ta xuống đi gặp mặt nhanh Đại trưởng lão vì sao đại trưởng lão không đi theo Thiếu tư đồ đâu Thiếu tư độ ở nào Chúng ta phải đi sao Chúng ta cứ như vậy mà đi sao Lúc này phương hành được một cánh tay mềm mại Ôm ấp thật chặt Xung quanh truyền nét tiếng khóc giết của nữ nhân Có người theo lương kêu Không ngừng quay đầu nhìn lại Muốn chờ đại trầu lão đuổi theo Cũng có người không ngừng khóc Vẫn tìm kiếm bóng dáng thiếu tự đồ Càng có người không cam lòng rút đi như vậy Vừa tức vừa gấp Oán hận kêu giống như là sắp chờ sập Bây giờ chúng ta đã không còn sức chiến đấu Cứu người gấp rút trước Trước dẫn hắn ra ngoài Có một vị tiên cô giọng được đi thương Như lại kiên định nói Vì sao? Chúng ta tới thứ thiếu tự đồ Tại sao phải cứu hắn? Vì cứu hắn, chúng ta mà kệ thiếu tư đồ sao? Hắn vốn là kẻ địch của chúng ta, là hắn đoạt bản đảo lâm, là hắn đánh nguyên tứ lương, chưa còn lại có một tàn hồn, là hắn cướp đi tên tuổi giao thủy tiên hội, cũng là hắn thiếu chút nữa giết chết thiếu tư đồ nhiều lần. Hắn vốn chính là kẻ địch phải giết của chúng ta. Lúc chúng ta gặp được hắn, liền phải giết chết hắn mới đúng. Nhưng vì sao? Những nữ tử xung quanh càng khóc lớn hơn. Phần lớn là thị thiếp của thiếu tư đồ, các nàng đều hoảng sợ thê lương, tâm ý đại loạn vào lúc này không hiểu hành động của đại trưởng lão Và nhóm tiên cô Thậm chí có người trực tiếp khóc lên Lớn tiếng chất vấn Đột nhiên Có một tiên cô trở lại tắt vào mặt thị thiếp kia Ở trong ánh mắt mông đung của Phương Hành Hắn nhìn ra Cô gái này thường xuyên đi theo bên cạnh giao trì vân mẫu Cũng không biết là chất thứ 3 Hay là thứ 5 trong 10 mỹ nữ của giao trì Nàng là một trong mấy vị công chúa Mỗi lần nhìn thấy Phương Hành Cô gái này cũng là một trong những người kiên định cường thế Rất nhiều lần trực tiếp đề nghị Muốn chém chết phương hành Chấm rất hậu hoạn Nhưng vào lúc này chợt nhú mày Nặng nề tắt vào mặt thị thiếp kia Lừa giận ở đáy mắt sắp vun ra Kẻ địch sao Giọng nói của nàng giống như là lôi điện Ẩn chứa vẫn nộ cùng với đau thương vô tận Kẻ địch cùng nguyên ở phía sau Là những sinh linh ngoại vực đó Là những kẻ phản bội thiên nguyên tiểu tiên giới Đưa tới những ngoạn địch đó Hiện tại các ngươi phải nhớ kỹ Vương mẫu vì bảo hộ chúng ta mà chết Đại trưởng lão vì thiếu người cũng giữ nhiều lạnh ít Hiện tại chuyện các ngươi có thể làm không phải là khóc, mà là cứu người, dù các người có phải chết, cũng phải cứu người ra ngoài. Hồng Nhi không thể chết, cái tên khốn kiếp này cũng không thể chết. Bây giờ chúng ta không có thời gian tìm Hồng Nhi, thì chỉ có thể cứu hắn ra ngoài giúp. Tam cô cô. Đứa đệ tử phủ Dương cung chịu một tát kia ngay tại, đứa đệ tử khác cũng nghi thẳng. Và sau khi Tam tiên cô tát một cái này, hình như cái tất cả người cũng mất đi, ngã lảo đảo hai lần. Hình như là dùng hết khí lực cả người mới đứng vững. Cũng ở thời khắc này, nước mắt cũng rơi xuống. Ở trong giọng nói mang theo một loại nghẹn ngào đè nén, nàng cực lực khống chế, nhưng khó mà che đại sự run rẩy trong giọng nói của mình. Bọn họ, đều là hy vọng của thiền nguyên, là hạt giống chân tiên, bọn họ nhiều người còn sống. Thiền nguyên liền nhiều thêm một phần hy vọng, hiện tại với khả năng chúng ta không thể tìm thấy hồng gì, có thể cứu một người, thì cứu một người. Giết ra ngoài, nhất định phải bảo vệ án chu toàn. Hắn không thể chết Sau khi giọng nói của tam tiên cô trầm xuống Trầm mặt nửa ngày Có người nhấc trường kiếm lên Chỉ về phía trước Nhất định phải lao ra Và lúc này Một đám nữ nhân đều cắn chặt hàm răng Đã không còn người nói Cũng không có người khóc lắm Dù nóng mắt vẫn động ở trên mặt Nhưng từng người từng người Đều cắn chặt hàm răng với quanh nữ tử đang ôm vương hành Một mạch đều chết sông ra ngoài Giống một tiếng Có một tinh linh mọc thân rắn Thật dài Lào tới chỗ khác nào Lại bị một kiếm của vị tam cô cô kia chém từng hai đoạn Nhưng thân thể bị cắt ra kia chợt bắn ngược lại cắn vào cánh tay của tam cô cô Sau đó nữ tử này Không nhớ mày một cái Một kiếm chặt đứt cánh tay của mình Sau đó hùng hằng đâm xuyên đầu của nó Răm đầu nấn trên mặt đất Rồi rời đi không quay đầu lại Quanh một tiếng Có nhàm thạch cự nhân Cao hơn 10 triệu nào tới Lại bị ba nữ đại tử phù dâu cung sống tới Dùng tay ôm lấy đầu của nó Cho đó một bên trở nền, một bên tự bạo kim đan cùng hóa thành tro tàn. Dù đại trưởng lão đã chống đỡ phần lớn thị bình, nhưng ở trên chiến trường này cũng vẫn vẫn không thiếu kẻ địch. Chớ có điều bất luận là hung ác, kinh khủng, hung mãnh hay là âm hiểm, lại không có một kẻ có thể tới gần phương hành. Vào lúc này, đám nữ đệ tử quanh người kia không ngừng có người trọng thương, có người bị giết, có người tụt lại phía sau, nhưng phương hành lại không nhận đến một tia uy hiếp. Ngay tại lúc này, phương hành không nói được lời nào. Trong lòng lại có một loại cảm giác khó nói đến đời dần lên. Hắn càng ngày càng điên cuồng, lo lắng, hận không thể dùng hết sức lực toàn thân giống tòa. Nhưng tất cả lời nói đều ngăn ở trong cổ họng, chỉ có thể mặc cho đám nữ nhân này dùng thân thể của các nàng không đến phá kẻ địch, ngăn cản truy binh cho mình, tạo ra một hàng rào son phấn cùng máu thịt an toàn.